1.6. Buổi chiều, Tứ Chí Hằng và Vu Mục Thành cùng Giám đốc một số bộ phận họp sắp xếp xong công việc rồi cả nhóm đến ngã ba xem việc hoàn thành biển quảng cáo của công ty. Vốn dĩ, một xí nghiệp sản xuất như của họ không cần phương thức quảng cáo khoa trương đến vậy, nhưng Ban Quản lý Khu Công nghiệp đã thống nhất sắp xếp nên đành phải làm một biển quảng cáo treo ngay gần ngã ba hẻo lánh này phụ trách làm biển quảng cáo là công ty quảng cáo của Trương Tân một sư huynh kiêm đồng hương của tạ Nam do chính cô giới thiệu phương án thiết kế của Trương Tân vừa không khoa trương lại bắt mắt nên hứa chí hằng và vu Mục Thành hết sức ưng ý mọi người tới đúng lúc Trương Tân đang đứng trong gió lạnh ngẩn đầu nhìn những người công nhân làm việc biển quảng cáo cũng sắp hoàn thành Vũ Mục Thành đã quen biết Trương Tân từ trước anh cười nói vất vả cho anh rồi hôm nay ngày lễ tình nhân Anh không hẹn với bạn gái sao Cô ấy làm việc ở tòa báo Tan ca một Lúc nào xong việc tôi mới đi đón cô ấy Hứa trí hàng cười nói Mục Thành Rõ ràng là anh muốn nghỉ trước để đi đón bà xã rồi đúng không Vua Mục Thành cười không đáp Hứa chí Hằng thở dài than vãn Mình rất muốn đến nhà cậu dùng cơm Xem ra không có hy vọng rồi Hôm nay ngoài đường chắc chắn toàn người có đôi có lứa Tôi lại phải một thân một mình về nhà ăn, thật lạnh lẽo. Đủ rồi đấy Trí Hằng, Khoa Trương vừa vừa thôi, tạ Nam làm mối cho cậu mà cậu có ưng đâu. Trương Tân cũng cười, nếu không có chỗ nào đi thật thì có thể đi giả sắc. Tôi nghe anh đới nói là quán ba đó vào dịp lễ tình nhân hàng năm đều tổ chức một buổi dành riêng cho người độc thân, không cho những người có đôi có cặp vào đâu. Anh đới mà anh ta nói chính là người bạn làm ăn và cũng là bạn tốt của anh tên là đới Duy Phàm khu Mục Thành và Hứa Chí Hằng nghe thế đều cười lớn. Hứa Chí Hằng nói, đấy là mánh khóe quảng cáo gì thế, lẽ nào cả đám thất tình tập trung để thương cảm nhau à? Trương Tân biết tính đới Duy Phàm đối với anh ta mà nói, sự thất tình chỉ là chuyện tầm vào nên chỉ cười nói rằng, anh đới nói, không khí và chủ đề bên ấy rất được. Anh ấy năm nay thất tình nên mới có tư cách tham dự Có trời mới biết sự thể thế nào Hứa chí hằng ăn cơm một mình rồi về nhà nghỉ ngơi một lúc Anh cảm thấy thực sự buồn chán nên mới thay quần áo Lấy chìa khóa xe xuống lầu đi đến ba giá sắc nằm ở trung tâm thành phố Thấy tấm biển lớn cóp treo trên cái cây trước quán với dòng chữ Tết tình nhân dành cho người không có bạn tình Suýt nữa anh bật cười thành tiếng Giá sắc là một tòa nhà nhỏ có 3 tầng Mặt chính là phong cách châu Âu thường thấy Hứa trí hàng đi vào trong thì thấy quả thật nơi đây không nhỏ chút nào Không gian cao giáo phối hợp với phong cách trang trí dùng chất liệu kim loại kết hợp với gỗ nguyên bản Trong ba lúc này đã khá đông người DJ mở đĩa, vô lớn Hôm nay cậu chia tay bạn tình phải không? Cả đám đang hân hoan nhảy nhót ở giữa ba xem vẻ mặt chẳng giống kẻ thất tình chút nào Đồng loạt gieo họ hưởng ứng Anh lại nhìn xung quanh quả thật không thấy những đôi trai gái như các quán bar khác ở đây ngoài đám người ngồi quay với nhau thành nhóm ra thì dường như ai cũng đang trong tình trạng cô đơn như anh vậy có người nhảy theo tiếng nhạc có người uống rượu anh gọi một chai sâu đơ đá hiệu chivos nhỏ ngồi ngay bên quầy 39 chỉ một lúc sau một cô gái trang điểm đậm mặc áo yếm khá xinh xắn đến ngồi bên cạnh anh bắt chuyện nhưng trong hoàn cảnh này Nói chuyện rất khó khăn, anh cũng không có hứng nên gọi cho cô ta một ly các cocktail trái cây. Cô gái uống rượu rất tự nhiên, uống một hớp giả nửa ly cứ như uống sinh tố vậy. Sau đó cô ta xích lại gần anh, mắt nhấp nháy nhìn anh hỏi. Anh uống thử Chivers pha trà xanh đá nhé, mùi vị rất tuyệt. Anh thấy buồn cười, anh đương nhiên biết cái kiểu uống gia tăng sự hưng phấn ấy nhưng lại không thích. Không, tôi thích sâu đơ đá hơn. Mình khiêu vũ đi. Ngồi đây thật vô vị Anh cười lắc đầu Cô gái cũng không nói nhiều Một lúc nữa em sẽ tìm anh Rồi nhập vào toán người đang nhảy Hứa chí hàng đến đây chỉ để giết thời gian Chứ không có ý định tìm bạn gái Anh nhìn kết cấu của ba thấy còn có tầng 2 Nên lên trên đó xem sao Quả nhiên phía trên là quầy nhạc da Được trang trí theo phong cách khác hẳn Bày những ghế sofa cùng với gối ôm rèm cửa màu rượu vang đỏ buông lơi trong gió Kiểu cách khác biệt, người cũng ít hơn tầng dưới Anh tìm một chỗ ngồi xuống, chầm chậm thưởng thức rượu Cảm giác rất thoải mái Nghĩ đúng là mình rời Thượng Hải rồi nên không quen với thứ âm nhạc kích động như vậy nữa Sau 30 tuổi, tinh thần và sở thích cũng đã khác xưa rất nhiều Lại nhớ lần đón lễ tình nhân cùng người yêu ở Thượng Hải Ăn cơm ý rồi đi nghe nhạc kịch Thoáng một cái giờ đã đến một thành phố xa lạ Bạn gái giờ đã thành người yêu cũ Chỉ có thể gọi điện hỏi thăm nhân ngày lễ Tết mà bất giác thấy u sầu Anh vô thức uống chai Chivers đến quá nửa Chỗ ngồi bên cạnh phả ra mùi thuốc Anh không hút thuốc nên cảm thấy hơi khó chịu Bèn đứng dậy đi về phía rèm cửa buông rủ xuống tận nền nhà Bên ngoài là một hồ nhỏ mù sương đối diện sân thượng Anh chỗ nghĩ nếu đến đây vào mùa hè thì thật thoải mái Có điều giờ đang là giữa đông Nhìn chiếc ô che nắng đã được gặp lại Anh thấy một cô gái dáng người thon thả đang đứng dựa vào lan can. Ánh sáng đèn mở ảo phả lên mặt cô. Hứa chí hằng nhận ra đó là Diệp Chi Thu. Cô cột tóc phía sau, mặc sơ mi cổ chữ vi màu sẫm. Hoàng một chiếc khăn có tua rua dài bị gió thổi bay phất phơ về phía sau. Xem ra cô đang rất cô đơn buồn chán. Trời lạnh giá thế này mà lại đứng ở ban công hóng gió thì rõ ràng là đang có tâm trạng rồi. Nhớ đến chủ đề của ba hôm nay. Hứa trí hàng không cần nhìn nét mặt cũng đoán được người con gái này đang buồn Anh ngần ngại một lúc rồi kéo cửa ra Cỏ ý muốn khuyên cô đi vào Diệp Chi Thu nghe tiếng kéo cửa và tiếng bước chân Cô không ngoảnh đầu lại mà nói Thôi mà anh đới, anh cứ đi vui chơi đi Không cần khuyên tôi, Diệu cũng không làm tôi dũng cảm hơn đâu Dù sao cũng đã là phụ nữ 28 tuổi rồi Bây giờ chắc tôi không thay vai thành yêu nữ được nữa đâu Nếu bảo tôi tối nay tìm người đàn ông ưng mắt để lên giường thì tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa. Giọng cô khàn khàn và mang chút mỉa mai, thì thầm trong bóng đêm còn tang thương não nề hơn cả tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên. Hứa chí Hằng đứng lại, cảm thấy giờ đi vào cũng không tiện và đi ra cũng không nên, không ngờ trong phút không cẩn trọng mình lại là một khán giả bất đắc dĩ. E rằng anh còn là khán giả cô không mong đợi nữa. Diệp Chi Thu không nghe thấy câu trả lời đột nhiên quay lại, thấy hứa chí hằng cô liền lấy tay che miệng, trở tròn mắt ngạc nhiên. Buổi chiều, cô tranh thủ thời gian cùng Phạm An Dân đến cục nhà đất làm hợp đồng mới. Việc thay tên hợp đồng diễn ra hết sức thuận lợi, một mặt là vì Tổng Giám đốc Tần và Tây Môn đã mở lời nhờ cậy nên Giám đốc Kinh doanh của Vạn Phong rất lưu tâm. Phạm An Dân chỉ cần đến đúng thời gian cô hẹn. Giám đốc Kinh doanh đã nói với cô. Trên phương diện lý thuyết thì căn hộ đã đứng dưới tên cô hợp pháp, giờ chỉ cần đến ngân hàng làm thủ tục thay đổi tên, chuyển tiền cho phám an dân rồi đợi thông báo bên chủ đầu tư là có thể giúp cô hoàn thành thủ tục quyền sở hữu căn hộ rồi. Ra khỏi cục nhà đất, cảm ơn giám đốc kinh doanh, Diệp Chi Thu thấy cũng không vui hơn là mấy, chỉ cảm giác đã thành công trong việc kiếm ảnh một gánh nợ 4.000 tệ một tháng. Hơn một năm trước, lương của Phạm an dân không cao bằng lương của cô. Hơn nữa anh ta cũng muốn giữ một ít tiền để lo đám cưới để về cho nên tiền lãi vay vốn mua nhà hàng tháng đều do cô trả. Nhưng lúc đó tình yêu và cái biển cảnh đám cưới ấy rất thơm mộng nên việc trả lãi ngân hàng tuyệt nhiên không phải gánh nặng. Còn bây giờ, người yêu cũ sắp kết hôn với người khác. Nhìn căn phòng mà mình đã bỏ ra bao tâm huyết và tiền bạc để tu sửa, trang trí nội thất, cô thấy não lòng. Có lẽ, căn nhà đó sau này cô chỉ cho người khác thuê thôi. Tệ hơn thế, cô đã đánh cực vào đó cả nghề nghiệp và tiền đồ của mình để đổi lấy 20 vạn tệ mới trả được món nợ này. Nhị thế cô không khỏi chán nản. Nét mặt phạm an dân cũng ảm đạm không kén, anh ta nhìn Diệp Chi Thu, muốn nói nhưng lại không cất nổi lời. Chưa kịp đợi đến lúc cô nói lời chào tạm biệt, một chiếc ODTT màu đỏ từ phía sau vượt lên rồi dừng ngay trước mặt họ. Một cô gái thân hình mảnh rẻ bước xuống Đi vòng qua đầu xe kéo tay Phạm An Dân và ngọt ngào nói An Dân, xong việc chưa anh Diệp Chi Thu không ngờ lại thêm có tiết mục này Trước đây cô chưa từng gặp người yêu mới của Phạm An Dân Chỉ nghe tiểu phán miêu tả rất tỉ mỉ và khắt khe qua điện thoại Người nhỏ bé, ngực lép kẹp, dung mạo không có gì đáng nói Mặc áo trắng theo hoa kiểu dân tộc thiểu số và quần bò Đeo túi nhắn hiệu ra nói năng thì ỏn à ỏn điển. Cô gái nhìn cô thăm giò, cô cũng đảo mắt nhìn cô ta một lượt. Quả thực là một cô gái không xinh lắm, rất trẻ, xem ra chỉ tầm 22, 23 tuổi, ăn mặc ngay ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, nước da mịn màng, người nhỏ nhắn, đang đứng đối diện và mỉm cười nhìn cô. Diệp Chi Thu cũng không có hứng làm ra vẻ đại lượng, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Phạm An Dân. Anh ta ngưỡng ngùng và dầu dị tránh tia nhìn của cô, nói với cô gái kia, tiểu tĩnh, em đến đây làm gì? Hôm nay là lễ tình nhân má, em muốn anh đến với em sớm hơn một chút, cô gái nũng nịu nói. Diệp Chi Thu nhét mép cười, giơ tay vẫy taxi thì cô gái kia nói, chị Diệp, để chúng tôi tiễn trị. Cô không quay đầu lại mà nói, cảm ơn, tôi không cần. Cuối cùng cũng có chiếc taxi dừng lại. Diệp Chi Thu mở cửa ngồi vào trong, nói với lái xe địa chỉ công ty rồi ngả người vào thành ghế. Sau Tết, cô vừa đi làm mà công việc đã rất bận rộn, chỉ nhớ hôm nay là thứ 6, quên cả ngày lễ tình nhân, giờ lại bị người ta nhắc nhở theo kiểu này. Cô nhìn đam đam lên trần xe, chợt nhớ lại lễ tình nhân năm trước. Khi đó cô và anh ta mới lấy căn hộ chưa lâu, cô đã rất tỉ mỉ vạch ra phương án trang trí căn nhà. Sau khi tan tầm, Hai người đến Tân Giang Hoa Viên, nhìn sang khu nhà thô chưa được vào và phấn khởi bàn luận với nhau. Nhớ khi họ đứng trên ban công nhìn ra phía bờ sông. Khi gió lạnh từ phía bờ sông thổi vào, Phạm An Dân đứng phía sau và ôm cô rất chặt. Hai người cùng nhìn về phía trường Giang cuộn sóng, bàn bạc về việc có nên giữ lại cái ban công lại hay không. Phạm An Dân nói, ở đây đặt một cái bàn nhỏ. Sau này mỗi khi hoàng hôn xuống được ngồi đây uống trà sẽ rất thoải mái. Cô vốn vẫn thích giữ ban công để lưu lại chút không gian cho cây cảnh, hoa lá nhưng sau rồi cũng phải chiều theo ý anh ta mà bỏ cái ban công đi để làm đền ngỗ, đặt một bàn nhỏ, hai cái ghế, tạo một không gian nghỉ ngơi thư giãn. Chỉ trong một năm, căn phòng đã được sửa sang trang trí theo ý tưởng của cô mà ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen ngợi, bên cạnh đó còn có phần ghen tị và dụ rỉ vào tai cô rằng cái người nói muốn mãi mãi ở bên cô giờ đã là vị hôn phu của người khác rồi. Sau khi chia tay, cô cố gắng không để mình nghĩ về điều này, hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Lúc đó, cô chỉ có thể đau khổ nhắm chặt mắt, không ngờ lại bị đưa trở về hồi ức đau buồn như thế. Diệp Chi thu gắng ngược lấy lại tinh thần làm việc, xử lý xong các việc rồi mới chán nản đi về. Cô vừa đến đại sảnh thì gặp đới duy phẳng từ thang máy đi ra, anh vội vàng gọi, đợi chút, thu thu, anh đang có việc muốn hỏi em đây. Cô trả lời với vẻ không mặn mà cho lắm Anh nói đi Thẩm Tiểu Na là giám đốc thiết kế của công ty em à Cô gật đầu Vâng, cô ấy còn là con gái của ông chủ Hôm qua cô ấy tìm anh Muốn mời công ty anh làm thiết kế hình ảnh sản phẩm cho công ty em Anh còn tự hỏi chẳng phải đó là việc của bộ phận kinh doanh các em sao Tại sao lại để cô ta liên hệ với bọn anh Diệp Chi Thu cũng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô khống chế được mình Thiết kế hình ảnh sản phẩm là một phần trong kế hoạch kinh doanh của cô nhưng Lưu Ngọc Bình cứ lần lửa chưa phê duyệt Cô cũng đang bận rộn với việc thị sát thị trường nên chưa có thời gian thúc dục Không ngờ thẩm Tiểu Na lại chủ động đi tìm đới Duy Phàm Anh cứ bàn bạc cụ thể với cô ấy đi, những việc của tín hòa em cũng không rõ lắm Này, sao hộ ràng em lại mệt mỏi thế, tối nay đã có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì đi uống rượu với anh Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy anh ạ. Diệp Chi Thu bối rối. Bạn gái anh chắc đã đến nơi hẹn rồi ấy chứ. Em có chết cũng không dám lôi anh đi uống rượu ngày hôm nay đâu. Anh và em đều thất tình như nhau cả. Đều là hai kẻ lang thang cô độc. Diệp Chi Thu liếc xéo đời duy phẳng một cái. Anh ta thừa biết cô đang thất tình. Hơn nửa năm ngoái còn tích cực giúp đỡ cô chuyển nhà. Có điều anh ta xưa nay không quá coi trọng việc thất bại trong tình cảm. Cô và đới duy Phàm quen biết nhau bao nhiêu năm nay. Biết thừa cái thói của anh chàng nên cũng chả hơi đâu mà chấp làm gì. Anh mà cũng thất tình ư. Thật sự em không dám tin vào tai mình nữa. Anh chàng VV cầm cười nói. Em tin tưởng anh quá đấy nhưng biết làm sao được. Anh đang thất tình thảm hại đây. Lão Trương đáng ghét có được cô nàng la âm là không thèm đoái hoài đến anh nữa. Hai chúng ta đi uống rượu giải sầu đi. Nhìn bộ mặt chẳng có gì là nghiêm túc của anh ta Diệp Chi Thu nghĩ đi nghĩ lại ngày này Nếu một mình ở nhà cũng chỉ đám chìm trong sầu khổ Chi bằng nhận lời với anh chàng vốn thợ Ơ với mọi thứ này Đi thư giãn một chút Thế là cô gật đầu lên nhà thay quần áo Đến quán bar Nhìn cái tiêu đề ngày lễ tình nhân của những kẻ đơn thân Diệp Chi Thu bất giác cười khổ sở Khá khen cho ý tưởng này của họ Hai người tìm một vị trí dưới lầu ngồi xuống Nghe những ca khúc thất tình mà quán ba đang mở như chia tay hạnh phúc Tình đơn côi, sự tuyệt diệu của cô đơn Đều là những bài hát không làm người ta có tinh thần để khiêu vũ nhảy múa Thế là, họ lại lên tầng 2 Gọi chút rượu rồi ngồi tán chuyện trên trời dưới bể Anh đối này, em vẫn không tin anh thất tình Còn thê thảm hơn em cơ Người anh thầm yêu đã lên xe hoa với người khác rồi Ngay cả việc thổ lộ tấm chân tình của mình Anh cũng không có cơ hội, đời Duy Phạm Uệ hoài nói. Diệp Chi Thu kinh ngạc, nghe giọng thì rõ ràng là có cái buồn hiếm thấy nhưng cô vẫn thấy không thể tin nổi. Anh mà cũng yêu đơn phương ư, không giống phong cách của anh lắm nhỉ. Đời người lắm khi éo le vậy mà. Anh nghĩ thông rồi, có lẽ sự tồn tại của cô ấy là để nhắc nhở anh rằng thế giới này rốt cuộc cũng có một số người hoặc một vài việc mà anh muốn cũng không có được. Vì thế không nên buồn khổ. Anh nghĩ thoáng thật đấy Diệp Chi Thu thở dài Thực sự cô không còn hơi sức nào để an ủi người khác nữa Thu Thu à Em cũng đừng mang bộ mặt như thể đến ngày tận thế của trái đất vậy Thất tình chả có gì là ghê gớm cả Đương nhiên em biết thất tình là chuyện thường Nhưng cũng phải từ từ mới quên được Trước mắt em còn đang khốn đốn với cái căn hộ xôi xẻo kia Ngay cả việc muốn tránh mặt nhau cũng khó Việc nhà cửa kiểu gì cũng giải quyết được Tại em ngoan cố quá, từ sáng đến tối chỉ biết đến công việc, chẳng để mình có thời gian tìm hiểu người đàn ông khác. Cách tốt nhất để quên đi tình cũ chính là bắt đầu tình mới. Đó là kinh nghiệm của anh sao? Diệp Chi Thu tò mò hỏi, anh nói thì khá đơn giản nhưng tại sao anh không dùng cách này để quên mối tình đơn phương của anh thế? Bởi trước mắt anh vẫn chưa muốn rũ bỏ những hồi ức về cô ấy. Đây là lần đầu tiên trái tim anh rung động như vậy nhưng chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi Anh muốn giữ lại một chút cảm giác đó Diệp Chi Thu đành tâm phục khẩu phục nói Thế anh đi mà đóng vai vị thánh tình yêu của mình, thật lắm chuyện Đời Duy Phạm cười to, chẳng phải em cũng đang đóng vai thánh tình đó sao Thu Thu Nếu không sớm thoát khỏi những mùi ức không hay ho gì kia thì nghĩa là em đang lãng phí cuộc đời của mình Không đáng đâu em Bây giờ em chả còn niềm tin vào đàn ông và cũng không có thời gian cho tình yêu. Chẳng lẽ lại đi tìm kiểu tình một đêm sao? Diệp Chi Thu nhìn thẳng anh tới nghiêm túc hỏi. Thu Thu, không phải anh coi thường em nhưng em mới có một lần không may mắn trong tình yêu đã nói mất niềm tin vào cánh đàn ông thì thật chả ra sao cả. Này, những người đến đây hôm nay toàn là thất tình cô đơn cả đấy. Em uống thêm ít rượu hạnh mẽ lên đi. Xem có làm quen được với anh chàng nào cũng thất tình như em không. Có khi lại tìm được người vừa ý em đấy. Diệp Chi Thu bối rối. Hai má lại ửng đỏ. Đới Duy phẳng cười hì hì nói. Hây, tiếc là anh với em quá thân thiết. Có thể coi như anh em một nhà. Nếu không anh cũng chấp nhận hy sinh thân mình để giúp em rồi. Diệp Chi Thu chừng mắt nhìn anh. Là em chán không buồn để ý đến anh đấy chứ. Em ra ngoài đứng một lúc. Không khí ở đây ngột ngạt quá. Vừa hay điện thoại của đới Duy Phạm đổ chuông. Anh chàng nhìn số gọi đến. Chào mày rồi ngần ngừ nghe máy. Được, tí nữa tôi mang rượu đến chén tạc chén thù cùng anh. Diệp Chi Thu lên sân thượng. Cười buồn bã nhìn xuống mặt hồ với những ánh đèn điện đang phản chiếu xung quanh. Cô biết đới Duy Phạm nói thế chỉ để làm cô vui. Nhưng anh cũng rất thành thật khuyên nhủ. Phạm An Dân là mối tình đầu của cô. Ngoài anh ta ra. Cô chưa từng có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào khác. Giờ bảo cô bắt chuyện với đàn ông trong quán rượu, ngay cả khi đã uống nhiều đi nữa thì cũng phải dọa lấy mạng cô may ra mới được. Nhưng đới Duy Phạm nói đúng, cô đã 29 tuổi mà mang cái bộ dạng này thì thật chẳng ra sao. Tại sao anh ta có thể dễ dàng vứt bỏ mối tình mấy năm trời, thoát cái đã nói chuyện cưới xin với người con gái khác. Còn mình... Chẳng lẽ chỉ vì bị người đàn ông mình yêu thương phụ bạc mà tuyệt vọng không thể nghĩ đến mối tình khác sao? Nghe tiếng bước chân phía sau, cô cứ nghĩ là đới duy Phàm mang rượu ra nhưng vừa quay đầu lại. Cô lập tức lấy tay bịt miệng, ngại ngần vì không thể thu lại những lời vừa nói trong hơi men ban nãy. Hứa trí hàng cười nhẹ, hàng răng trắng lộ ra trong ánh sáng chập chờn Anh nói, được rồi, coi như tôi chưa nghe thấy gì cả. Tuy rất muốn nói rằng thực ra tôi thích kiểu phụ nữ đứng đắn hơn cơ. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Diệp Chi thu mặt đỏ dân lên, không rõ là do hơi men bút lên hay đang lâm vào thế bí. Cô không ngờ lại trùng hợp đến vậy, người đàn ông này một lần nữa lại là khán giả, nghe được những điều mà cô không hề muốn anh ta nghe thấy. Cô cố gắng nhớ lại, hình như vừa rồi mình còn nói đến chuyện tình một đêm. Cảm giác xấu hổ không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Nhưng nhìn nét mặt thoải mái của hứa trí hẳng, cô nghĩ mình không cần quá nghiêm túc. Cứ coi như đó chỉ là câu nói bông đùa không rõ đối tượng mà thôi. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Cô nói một cách ngượng nghịu rồi toan quay đi chỗ khác nhưng anh ta đã đứng chặn trước mặt, cười và nhìn thẳng vào cô. Đúng vậy, thật là trùng hợp, xem ra chúng ta có duyên đấy. Toàn là những kẻ trong ngày lễ tình nhân không có người yêu, cô đơn mượn rượu giải sầu. Cô cũng ngượng cười, nói, cũng hay đấy. Thứ trí hẳng cởi chiếc áo vét khoác cho cô, anh nói, trời lạnh thật, đi vào thôi, ở đây gió to lắm. Diệp chi thu vốn dĩ muốn tránh đi nhưng cô uống khá nhiều, đã thấy choáng váng một lúc rồi. Giờ đi đứng cũng loạn chóng nên ngã vào lòng anh. Anh túm lấy chiếc áo chóng và đỡ cô dậy. Diệp Chi Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt hai người áp sát, hơi thở nóng hổi như cùng một nhịp. Hứa chí hằng nhìn thấy trong mắt cô đầy sầu đau khổ não, anh lập tức bỏ ý định trêu chọc, đỡ cô đứng vững. Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, cô đừng để ý nhé. Anh nhìn cô khẽ nói, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Diệp Chi Thu thở dài, gượng cười, xin lỗi, tôi uống hơi nhiều. Cô còn chưa nói hết thì nghe có tiếng kéo rèm cửa, hai người quay đầu lại thấy đới duy phàm tay cầm chai rượu đi ra. Thấy hai người, anh chàng vội dừng bước làm bộ rất kinh ngạc, nhìn thẳng họ, dơ chai rượu lên tỏ ý giải thích, không đợi diệp chi thu nói lời nào, anh chàng liền đi ngay vào, thậm chí còn tiện tay kéo cánh cửa lại. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười thầm nghĩ rằng tư thế ám muội như thế này lọt vào mắt của anh chàng đới kia thì không biết anh ta sẽ nghĩ đến đâu nữa. Cô quay đầu định nói vài câu thì cũng vừa lúc hứa chí hàng quay lại nhìn cô. Bờ môi anh chạm nhẹ vào chán cô, cảm giác ấm áp làm cô kinh ngạc. Cô nghiêng đầu về phía sau, không ngờ đôi môi anh lại thuận thế trượt nhẹ xuống môi cô. Hai đôi môi chạm vào nhau là sự giao hòa của hơi ấm của anh và cái lạnh cóng của cô. Diệp Chi thu nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã bị môi anh giết chặt